Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1596 1597 độc long lão tổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Thọ nguyên của An lão không còn nhiều, chỉ còn vài chục năm. Với tư chất của lão tuyệt không có khả năng tiến giai ly hợp, một người gần đất xa trời như vậy, hao tâm tổn trí kiến tạo đại cơ nghiệp còn có tác. Dụng dị Khi ngã xuống cũng chỉ còn lại nắm đất vàng. Về thân phận của người này Lâm Hiên đã điều tra qua. Lão có một đứa. Nhi tử nghe nói tư chất rất tốt nhưng hơn trăm năm trước đã cùng thê. Tử ngã xuống. Nghe nói lúc ra biển gặp phải một quái vật đáng sợ. Thân nhân của lão chỉ còn một tôn nữ do Nhi tử lưu lại. Chính là An. Tiên tử mà Lâm Hiên đã từng gặp tại đấu giá hội. Bình tâm mà nói. Linh căn của nàng tuy rằng không tội nhưng so với. Hồng Diệp còn kém một chút. huống chi nàng bây giờ cũng chỉ là ngưng đan kỳ có thể kết thành. Nguyên Anh trước khi an trưởng lão tỏa hóa hay không cũng chuyện chưa? Nắm chắc. Hồng Diệp tiên tử với thân phận đại tu sĩ kế thừa đảo chủ đã phải. Chịu không ít chây bai phải dựa vào sự trợ giúp của nhiều lão thần mới. Miễn cưỡng khống chế được cuộc diện. An tiên tử kia có tài đức thế nào cho dù mưu kế của an trưởng lão có. Thành công thì phần gia nghiệp này nàng cũng không có sức mà kế thừa. Ngược lại còn rước họ vào thân. Lợi hại trong chuyện này an trưởng lão chắc chắn rõ ràng lão làm như. Vậy mục đích cuối cùng là gì? Trong mắt lâm hiên tràn đầy vẻ kho hiểu ý niệm trong đầu xoay chuyển, Nhất thời không nghĩ ra nguyên cứ trong chuyện này. Bất quá. Việc này diễn ra chỉ trong nháy mắt. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền trở nên thanh minh, nghĩ nhiều như vậy. Làm gì trực tiếp hỏi người trong cuộc là được rồi. Nếu đối phương nguyện ý nói là tốt nhất, còn nếu cứng đầu thì chiều hồn. Luyện phách. Từ trước đến nay lâm hiên đối với địch nhân không có chuyện mềm lòng. huống chi lão này đã chọc giận đến hắn. Mà bên kia, sắc mặt của vạn thú tôn giả trắng bệnh cánh tay trái bị Chém xả vai, máu tươi chảy ra ồ Hắn duỗi tay vỗ, lấy ra một tấm phù triện màu bạc dán lên miệng vết thương, máu lập tức chảy chậm lại. Quái vật đầu châu thân rắn kia cũng bay về bên người. Lúc này bộ dáng của vạn thú tôn giả rất khó coi, vốn hùng tâm bừng, bừng muốn trở thành bá chủ của vùng hải vực này, không ngờ lần này thảm bại vô cùng, thiếu chút nữa còn biến thành chó nhà có tang. Thở dài ánh mắt của hắn lộ ra vẻ lo lắng nhưng lại chưa rời đi cục Diện rửa rơ trước mắt nói không chừng có cơ hội ngư ông đắc lời cho. Hắn, lão quái vật này quả là đảm lược nếu là kẻ khác đã sớm chạy chối. Chết, mà qua sự việc ngoài ý muốn này, những tu tiên giả vốn đang chém giết Đều dừng tay trong ánh mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, thậm chí còn không biết nên hành động theo ai. Vốn là cuộc diện không chết không ngừng. Hiện tại lại trở nên vô cùng Tụ dị An thúc tại sao người lại làm như vậy Thanh âm lạnh lùng của Hồng Diệp tiên tử Truyền vào tay người sáng Suốt không khó để nghe ra bên trong tràn đầy vẻ đau lòng An trường Lão chính là lão thần hai đời Được đại ăn của tổ phụ nên đối với nàng Như người một nhà Luôn trung thành tận tâm Tổ phụ ngã xuống Cho tới nay lão chính là cây cột trống lớn nhất của Hồng Diệp Đảo, lão hành động như vậy khiến Hồng Diệp Tiên Tử có cảm. Giác bị lừa gạt, thậm chí còn phấn nộ hơn cả lâm hiên. Theo thanh âm băng lánh của Hồng Diệp Tiên Tử, các tu sĩ khác đồng. Loạt quay sang, tất cả ánh mắt đều tập trung vào một lão giả, ngay cả tu sĩ bên vạn thú đảo cũng không ngoại lệ. Bọn họ cũng rất tò mò sự trung tâm của An Lão Nhi với Hồng Diệp Tiên tử thì ai ai đều rõ bây giờ thọ nguyên của lão không còn nhiều sao lại vô duyên vô cớ phản bội đối mặt với đủ loại ánh mắt vẻ mặt an trưởng lão lại chẳng chút biểu cảm giống như việc đánh lén vừa rồi căn bản không phải do lão làm vậy nhìn thấy cảnh này vẻ mặt của hồng diệp tiên tử lại càng khó coi hơn mà thành âm giải thích của an trưởng lão rốt cuộc cũng truyền vào tai Đại tiểu thư, lão thần làm như vậy cũng là suy nghĩ cho người. Suy nghĩ cho ta. Hồng Diệp tiên tử có chút mờ mịt. Không sai, chẳng lẽ người muốn làm con dối của kẻ này sao? An trưởng Lão giống như có chút kích động chỉ vào lâm hiên gia hỏa này là một. Kẻ ngoại lai, sao có thể tin tưởng được kế sách dùng hổ nuốt sói này? Của lão phu chính là muốn tiểu thư ngư ông đắc lợi chỉ cần hắn cùng. Với vạn thú ngã xuống Lại có lão phu phụ tá Tiểu thư bình định quần Hùng trở thành bá chủ của vùng hải vực này Không phải dễ dàng như trở Bàn tay sao An thúc Sao người lại có thể làm như vậy Hùng diệp tiên tử thì thảo nói Bộ dáng cực kỳ phức tạp Nàng không Tán thành kế của an trưởng lão Nhưng biết đối phương vì mình thì không Khỏi mềm lòng trong đầu thầm nghĩ Cách có thể khiến lâm hiên tha cho An trưởng lão, dù sao thỏ nguyên của an thúc không còn nhiều lắm, nàng không đành. Lòng thấy lão không được an hưởng chút tuổi già. Đại ca, vừa mới mở miệng bên tai đã truyền đến tiếng cười lạnh của lâm hiên. Lão ra họa, sự tình đã tới bước này rồi ngươi cho là còn có thể che. Lấp quá khứ sao? Cần gì phải xảo ngôn lừa gạt hồng diệp mũi tử? Lâm, mỗ đã qua vô số tinh phong huyết vũ. Âm mưu dự ký của ngươi lừa nàng. Còn muốn qua mặt ta thì quả thật mơ mộng hảo huyền. Cái gì hết thảy vì Hồng Diệp tiên tử tính cách của tu tiên giả vốn là. Không lời không làm. Làm gì có ai lại đi mạo hiểm lớn như vậy vì kẻ khác. Cho dù đúng vậy thì hắn cùng Hồng Diệp đã ký huyết chú văn thư chuyện. Này An Lão Nhi cũng biết. Lão làm như vậy rõ ràng là gây bất lợi cho. Hồng Diệp. Trái với huyết chú thì nguyên rùa chi lực cũng đủ để diệt. Sát một tu tiên giả nguyên anh hậu kỳ như hồng diệp. Một phen hoa ngôn xảo ngữ của lão sơ hở trồng chất căn bản không thể. Nào khiến cho người khác tín phục được. Hắc hắc thật không hổ là phi thăng tu sĩ tu tiên giả ly hợp sơ kỳ. Nơi này thì không đáng nhắc. Nhưng tại hạ giới tài nguyên thiếu thốn. Có thể tu luyện đến ly hợp thì tư chất cùng nhị lực này nếu so với bản lão tổ có lẽ chỉ kém một chút đáng tiếc hiện tại ngươi dù sao. Cũng chỉ là ly hợp mà thôi. Thanh âm cười khan của an trưởng lão truyền vào tay ngữ khí âm lãnh. Đến cực độ trên mặt dần dần lộ ra thần sắc phi thường cổ quái. Trong mắt lâm hiên hơi co lại khẩu khí của đối phương quả thật không. Nhỏ, chẳng lẽ lão lại là một lão quái vật đồng huyền kỳ? Không có khả năng a Một tồn tại như đồng huyền kỳ, sao có thể ở một nơi nhỏ bé như Hồng? Diệp đảo này được. Những tu tiên giả còn lại cũng hai mặt nhìn nhau trên mặt đều lộ ra. Vẻ ngạc nhiên. Hồng Diệp tiên tử khẽ nhíu mày, an trưởng lão này quả nhiên có vấn đề. Ngươi không phải an thúc, rốt của ngươi là ai, vì sao lại mạo danh? Ngươi... An thúc bị ngươi đưa tới nơi nào rồi. Hắc hắc. Tiểu nha đầu không tồi. Không ngờ ngươi còn có thể nhìn. Ra lão phu không phải phế vật họ an kia. Xem ra lúc trước ta có chút. khinh thường ngươi. An trưởng lão quay đầu lại. Ánh mắt đào qua khuôn mặt đẹp của hồng. Diệp thì lộ vẻ không hề có chút hào ý. Lời còn chưa dứt khuôn mặt lão đã trở nên mơ hồ. Thân hình cũng trở. Nên vặn vẹo. Một cố yêu khí kinh người phóng lên cao. Cả người lão bị bao bọc trong hắc vụ thanh thế cực kỳ kinh người. Một lúc sau hắc vụ tản ra, một lão giả thân hình thấp bé xuất hiện. Trước mặt, lão giả chỉ bốn thước gầy trơ xương, mắt to mũi gãy răng vàng trên. Đầu có một chùm tóc lộn xộn màu xanh thấm, tứ chi khô héo, mười ngón. Giống như điều chào. Lâm Hiên coi như kiến thức uyên bác. Nhưng ra hỏa xấu xí như vậy cũng Chưa từng thấy qua Phạm nhân nhát gan một chút có khi đã sợ đến mức run rẩy Phụ thân đại pháp Sắc mặt lâm hiên lập tức vô cùng nghiêm túc Thần thông này lúc hắn Còn ở nhân giới đã như sấm bên tai Thậm chí có một lần ở cảnh do Nguyên anh kỳ hắn đã thi triển ra nhưng chỉ là trong thời gian ngắn Chưa đến một canh giờ có vài phần tương tự đoạt xá nhưng có điểm bất đồng chính là đại năng. Tu tiên giả đã ngoài động huyền kỳ mới có thể thi triển bí thuật này. Trong một thời gian dài, tạm thời lấy thân thể của người khác để mình sử dụng. Độc Long Ma Tổ, ngươi là độc long. Tiếng kinh hô truyền vào tai chính là lão gia Hỏa Vạn Thú, nhưng mà lúc này vẻ mặt của hắn cực kỳ hoảng sợ, không còn chút phong phạm nào. của người đứng đầu một đảo Dường như cực kỳ sợ hãi lão giả nhỏ gầy Trước mắt này Đột long ma tổ Những tu sĩ ngưng đan kỳ trở xuống vẻ mặt tràn đầy mờ mịt cái tên này Đối với bọn họ quá mức lạ lắm Nhưng còn các trưởng lão nguyên anh kỳ cả một đám sắc mặt trở nên Trắng bịch vẻ mặt của Lâm Hiên cũng trở nên cực kỳ khó coi Hồng Diệp Tiên tử đã từng nói qua với về kẻ này Độc Long Ma Tổ, danh tự này đã truyền lưu tại Đông Hải Tu Tiên Giới ít nhất trên vạn năm. Chính là một đại yêu tu không chuyện áp nào không. Làm nhưng đến bây giờ vẫn tiêu giao khoái hoạt. Bởi vì hắn là đồng huyền kỳ lão quái vật, bản thể chính là một con độc. Giao, nhưng nghe nói còn có huyết mạch một nhánh phụ của một trong. Chính đứa con của chân Long. Tuy rằng rất loãng nhưng đắt là vô cùng hiếm có chính lực của hắn còn trên cả những tu tiên giả cùng cấp bình thường, cho dù là tam yêu hoàng lục hải vương cũng không dễ dàng trêu chọc. gia hỏa này đương nhiên cũng không hẳn là sợ, chỉ là song phương có điểm cố kỵ nêu, không dám trêu chọc lẫn nhau. đột long ma tổ ác xanh lan xa nhưng đột long đảo của hắn cách nơi này rất xa, lão quái vật này ăn no dối việc chạy đến nơi đây làm gì? Phụ thể an trưởng lão chẳng lẽ chuẩn bị mưu đoạt hồng diệp đảo. Không có khả năng. Hồng diệp đảo sao có thể lọt vào pháp nhãn của đại yêu tộc này được. Rất nhiều nghi hoặc khiến lâm hiên như rơi vào sương mù không tìm ra. Một lý do nào thích hợp cả. Mà giờ phút này thanh âm khó nghe của đối phương lại truyền vào tay. Hắc hắc vừa rồi nếu hai người các ngươi chết đi thì còn ít chịu khổ. Sợ nhưng không sao. Hôm nay tâm tình của lão tổ ta rất tốt nên sẽ mở. Lòng tử bi các ngươi tự sát đi. Lòng tử bi bảo ta tự sát. Lâm Hiên ngạc nhiên sau đó lộ vẻ cười. Lạnh. Như thế nào chẳng lẽ ngươi còn dám đồng thủ với bản lão tổ sao? Lão quái vật. Ngươi quả thực coi mình trở thành chân tiên sao? Nếu bản thể của ngươi đến đây có lẽ ta sẽ sợ một phần. Bất quá đây chỉ là. Một phụ thể thuật, thần thông nhiều nhất chỉ phát huy được hai thành. Toàn lực, ngươi cho là mình có gì đặc biệt hơn người, muốn đem bổn. Thiếu ra trở thành cá trên thớt. Thanh âm của Lâm Hiên tràn ngập ý đùa cợt, dù sao đã trở mặt với đối. Phương thì xung đột là điều không thể tránh khỏi, còn khách khí làm. Gì? Chọc giận đối phương thì sao chứ? Khiến lão ma trở nên nóng nảy thì... Đối với hắn còn có lời hơn... Nhưng mà ngoài dữ liệu độc long lão tổ vốn được xưng là có thù tất Báo, sau khi nghe lâm hiên đùa cợt thì không chút tức giận, ngược lại Còn lộ ra vẻ thương hải tiểu tử vô chi, ngươi nói cũng không sai Phụ thân thuật của ta quả thật chỉ có thể phát huy ra một phần năm Thực lực của bản thể thôi, nhưng như vậy thì sao, sự đáng sợ của động huyền kỳ không phải là ngươi có thể hiểu được Lâm Hiên nghe lời của đối phương thì trọng mắt hơi co lại trên mặt lộ. Vẻ kinh nghi bất định. Về thần thông của đồng huyền kỳ hắn đọc qua một số miêu tả trong điển. Tịch nhưng cũng chỉ là đồn đãi vô cùng mơ hồ. Hắc hắc tiểu tử hôm nay tâm tình của bản tổ không tồi nếu hiện tại. Ngươi tự sát ta còn có thể cho ngươi được toàn thây. Vừa dứt lời ánh mắt lão ma đảo qua trục tu sĩ chỉ có thể nói vận. Khí của các ngươi không tốt nếu thân phận của bản tổ không bị bóc, trần tiếp tục giả mạo tiểu gia hỏa họ an kia thì có thể tha cho các ngươi một mạng. bất quá hiện tại tất cả các ngươi đều phải chết. lời này truyền vào trong tai, chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cả một đám sắc mặt vàng như đất tưởng tượng đến những thủ đoạn trong lời đồn của của lão ma này, nếu rơi vào tay hắn chỉ sợ sống không bằng chế. Trải qua một phen đại chiến vừa rồi, tu sĩ bên hồng diệp đảo cơ hồ tổn. Thất gần một nửa, chỉ sót lại vài ngàn. Bên vạn thú đảo cũng không dễ. Chịu gì, nhưng những tu tiên giả có thể sống sót, chiến lực cũng đều. Không tệ. Lúc này bọn họ đều tụ lại cùng một chỗ, không ai nguyện ý chết một. Cách như vậy, thật sự là một đám gia hỏa không biết tốt xấu bản tổ đã cho các người cơ hội. Không muốn tự sát sao? Được, vậy để ta đồng thủ đưa. Ngươi đi, bất quá nếu như rơi vào tay của bản tổ, ta sẽ chậm rãi ra. Tấn, sẽ không để các ngươi được chết thống khoái. Tiếng cười quái gì của độc long ma tổ truyền vào tay, ngữ khí âm hàn. Đến cực độ, nhưng vừa dứt lời thì sự tình ngoài dự đoán đã xảy ra. Chỉ thấy từ bên phe của vạn thú tôn giả, một đảo quang hoa màu đen bay. Vút ra nhưng mà không phải là đào tẩu Mà là đi đến trước mặt lão quái Vật kia Lâm Hiên ngạc nhiên Ra hỏa này quả thật là lớn mật Quang hoa thu liếm lộ ra thân hình Một nữ tử nguyên anh hậu kỳ chừng 2728 Chính là tu tiên giả vừa đấu pháp Với hồng diệp tiên Tử À muốn làm gì Lâm Hiên đã ẩm ẩm đoán ra Mà trên mặt của vạn thú tôn giả cũng lộ ra Vẻ cổ quái Thiếp thân liễu thanh bái kiến lão tổ có thể gặp được lão tổ quả là phúc phận mà thiếp thân đã tu ba kiếp mới có được nếu lão tổ không. Chây thiếp thân nguyện ý hiến mình thiếp thân đối với thuật song tu. Cũng có vài phần nghiên cứu. Lời vừa nói xong trên khói mắt đã tràn đầy xuân ý. Chỉ cần có thể sống sót thì vi sinh một chút nhan sắc có là gì. Đột long ma tổ mặc dù cực kỳ xấu xí nhưng dù sao cũng là đồng huyền. Kỳ, nếu có thể hầu hạ hắn thoải mái, nói không chừng hắn còn có thể. chờ ả tiến dai ly hợp. Trong đầu ý niệm vừa chuyển, bộ dáng của liễu thanh yêu nữ này trở nên. Cực kỳ nóng bỏng, sóng mắt trong suốt trên mặt tràn đầy vẻ mì hoặc Nhưng độc long ma tổ trông thấy, ngược lại lộ vẻ cực kỳ chán ghét. Hắn, mặc dù tham hoa háo sắc nhưng là thích những nữ tử đoan trang đối với... Loại yêu nữ không biết giữ mình này lại cực kỳ ghê tởm. Cút chỉ bằng tấm thân tàn hoa bại liễu này của ngươi cũng dám đến. Làm bẩn mắt bàn lão tổ, không biết sống chết. Lão ma này gầm lên một tiếng trong đôi mắt lóe ra hung quang, sau đó... Nâng cánh tay phải như điểu trảo lên, một vật như một dải sáng màu đen. Từ đầu ngón tay kích bắn ra, vô thanh vô tức trong nháy mắt trở nên tiêu thất. Không ít tu sĩ hai mặt nhìn nhau còn thần tình của Lâm Hiên trở nên. Ngưng trọng. Trong mắt của hắn đã biến thành ngũ sắc lưu ly chính là đang Thi. Triển thiên phượng thần mục bí thuật mới có thể miễn cưỡng thấy được. Đó giải sáng quỷ dị nọ nhưng không nhận ra đó là bảo vật gì. Liễu thanh yêu nữ kia thì càng không cần phải nói. Không chút phản ứng chỉ thấy giải sáng màu đen kia vây quanh à một vòng. Sau đó lại bay về trong ốm tay áo của độc long ma tổ. Cả quá trình mau lẹ giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Lão tổ, người. Liễu thanh chưa có cảm giác gì không ổn, mở miệng như đang muốn biện. Giải cái gì? Nhưng lời còn chưa dứt thì miệng đã phun ra một ngụm máu đen tràn ngập. Mùi tanh hôi, hiển nhiên trong máu có kịch độc. Sắc mặt à lập tức chờ. Nên đen út Nhưng còn chưa chấm dứt. Nơi cổ lồng ngực bụng dưới đầu Gối đột nhiên xuất hiện những vết máu màu đen thân thể lập tức bị Chém thành các đoạn Không, lúc này mới truyền đến kêu thảm của yêu nữ Thần tình cực kỳ hoàng sợ Nguyên anh muốn độn ra nhưng đã quá muộn trực tiếp hóa thành một bãi Máu đen Lâm Hiên thầm hít một hơi lạnh Hắn cũng là một kẻ tâm ngoan thủ lạc Nhưng chuyện như vậy lại chưa từng gặp qua thần thông của đối phương Thật quá quỷ gì đi. Những tu tiên giả khác lại câm như hến. Trái tim thiếu chút nữa nhảy. Ra khỏi lồng ngực.